các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net vẫy tay gọi cô vĩ cầm bước ngang về phía họ hôn một cái lên má của phong tiêu giả ông giáo à em đang nhớ anh em cũng muốn được hôn cô chị cầm mà em cũng muốn được hôn nữa điểm điểm không muốn bị bỏ sang một bên mà cất lời yêu cầu vương diễm gầm gần như là lạc ở trong ánh mắt ngập thân tình của tiêu giả nhờ câu nói của điềm điểm mới khiến cô ngượng ngùng trấn tĩnh lại vội vàng hôn lên má của cô bé Lại đây chị bé nào? Không thể tin cô lại tại nơi đông người mà nhìn chồng mình ngẩn người như vậy. Thật là mất mặt mà. Không chịu đâu. Anh trai ôm cơ. Điềm điềm từ chối dứt khoát, tay vẫn ôm chặt lấy cổ của phong tiêu giã. Quỷ nhỏ này, em đúng là. Vương dễ cầm nhéo nhéo hai má non mèo của điềm điềm. Cô bé này lúc nào cũng để cho phong tiêu giã là tốt nhất. Thôi đã rồi, chúng ta đi lên đi. Cô đã lấy hộp cơm rồi kéo tiêu giã vào trong thang máy lên lầu. Khi cửa thang máy đóng lại, nhân viên qua lại ở sành bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhân vân tiếp tâm cầm điện thoại, vội vã chia sẻ thông tin góp nhặt được cho đồng nghiệp của mình. Phó Tổng Vương thật sự là quá đáng, dám dẫn thành phố đến tận cửa. Cô ta không nghĩ, nếu không nhờ lưu ra, thì cô ta sẽ thành công như bây giờ sao? Rõ ràng là muốn làm cậu chủ lưu có sửa mà. Vương dĩ cầm dẫn phong tiêu giã vào điềm điềm lên văn phòng, dặn dò thư ký thời gian nghỉ trưa, không được làm phiền cô. Phòng tiêu giã nghĩ, nếu điểm điểm không có ở đây, anh nhất định sẽ ép vợ mình lên cánh cửa phòng để hôn cô. Lúc trước sau cô bơ ngỡ với chuyện phòng the, nên sau đêm tân hôn anh vẫn luôn cố kiềm chế mình, trừ hôn nồng nhiệt và hôn sâu, vuốt vẻ kích tình, thì anh cũng không tiến thêm nữa. Anh muốn cô thích ứng với anh, quen với những yêu thương đụng chạm của anh. Nhưng khi thấy cô trong trang phục công sở chỉnh tề, tự tin đối diện với khách hàng, vì nghiêm khi đối với nhân viên, Nhưng khi quay đầu nhìn lại anh thì lại lộ ra một nụ cười ngây thương ngực ngùng lại khiến cho anh thật sự không thể nào khắc chế được dục vọng trong lòng của mình. Vương dĩ cầm tràn đầy hăng hái mở cơm hộp ra. Buổi sáng, dù là lúc cô học hay là lúc gặp khách hàng thì trong đầu cô đều luận quần hình bóng của tiêu xã cùng với thầy nấu ăn của anh. Khi nghe nói anh sẽ mang cơm trưa đến, cô thật sự là rất mong chờ chuyện này. Vương dĩ cầm đưa cho phòng tiêu xã và điềm điềm mỗi người một đôi đũa Rồi sau đó vội vàng cấp một miếng cà hầm. Ông xã à, em biết sau này chúng ta nên làm gì rồi? vương dĩ cầm thỏa mãn thở ra một hơi, nước mắt cảm động rơi tí tách. Chúng ta mở một nhà hàng có được không? Anh nấu ăn giỏi như vậy, lại có em làm quản lý. Chúng ta chắc chắn sẽ làm ăn rất là phát đạt. Được. Tiểu dã lấy một cái chén nhỏ, mang theo cho điềm điềm rồi cấp đồ ăn cho cô bé. Để cô bé bắt đầu ăn thì anh mới cầm điểm mà dùng cơm. Anh học nấu ăn chỉ vì Vương Dĩ Cầm Chưa đông ôm mộng để làm đồ bếp Nhưng nếu như vậy sẽ khiến cô vui vẻ Thì anh nguyện ý làm Ông xã à Em rất là yêu anh Làm sao anh lại tốt với em như vậy cơ chứ Vương Dĩ Cầm ăn đầy một miệng khoai tây xào thịt bò Cười nịnh nọt phong tiêu giã Xong anh nhìn cô Thì cô lại chuyên tâm ăn đồ ăn Ánh mắt của phong tiêu giá rất mực dịu dàng Tuy anh biết ba chữ ấy cô chỉ là một miệng nói theo thói quen Nhưng mà không sao anh sẽ đợi đến lúc cô thật tâm nói ra ba chữ ấy. điểm điểm ăn no liền lăn ra ngủ ở trên sofa. phòng tiêu xả thu dọn chén đĩa để mang về nhà rửa. vương dĩ cầm ngồi một bên trên sofa nhìn chồng dọn dẹp. cô cảm thấy mình rất là có phúc mới lấy được một người chồng tốt như vậy. em có mệt không? sau khi thu dọn xong thì phòng tiêu xả ngồi bên cạnh vương dĩ cầm kẹt nắm lấy tay cô hỏi. em có một chút không quen nên hơi mệt. vương dĩ cầm thành thật nói. Vừa thấy vòng ngực của phong tiêu giã là cô đã muốn dựa ngay vào rồi. Kỳ lạ thật đó. trước kia cô một ngày làm mười mấy giờ cũng không cảm thấy mệt. Vậy mà hôm nay mới dựa trưa thì cô đã mệt muốn sóng xài ra rồi. Nhưng mà bây giờ em no quá. Anh mà tiếp tục tục như thế này thì chắc chắn em sẽ phát vì mất. Sẽ không đâu. Phòng tiêu giã vỗ nhẹ lên bảo vai của vương dĩ cầm rồi giúp cô mát xa. Anh đã tính toán khối lượng calo rồi. Ông xã à, anh thật là lợi hại nha. Đừng nói với em là tay nghề mát xa của anh cũng học được ở trong sách đó. Vương Dĩ Cầm cảm thấy thoải mái muốn rên lên thành tiếng. Tài nghề của chồng cô còn tốt hơn cả nhân viên mát xa chuyên nghiệp nữa. Anh đã học ở trên mạng đó. Phòng tiêu giã chuyên tâm mát xa vai cho Vương Dĩ Cầm. Từ nhỏ anh đã học mọi thứ rất nhanh. Chỉ cần thứ gì anh muốn học thì sẽ rất giỏi. Anh biết cô phải làm việc vất vả. Nên lúc hầm thức ăn anh đã tranh thủ lên mạng đọc cách mát xa việt đạo. Phản ứng của Vương Dĩ Cầm lúc này cho thấy rằng tay nghề của anh có lẽ cũng không tồi, nhưng nhất định về nhà anh sẽ đăng ký một khóa học chuyên nghiệp để vợ anh lại càng thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện